Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia Minh nghe xong thì tức đến mức thiếu chút nữa là hộc máu ngủ. cục tức này anh ta không chịu nổi mà lạnh lùng nhìn Lý Bội một chút. Lý Bội, cô tạm thời đừng tró mõm vào. Lăn xa ra một chút đi. Chuyện của Vũ Phi thì cũng chính là chuyện của chúng tôi. Tôi muốn quản, cũng muốn nhúng tay vào. Anh có tay mới chân với tôi làm gì chứ? Lý Bội cười lạnh. Còn nữa, muốn lăn thì tự anh lăn đi. Lý Bội à? Cậu như thế là không đúng rồi. Mặc dù anh ta càng ngày càng có dấu hiệu giống quả cầu, nhưng gì cho cùng thì vẫn là không phải. Cậu bạn ta làm sao mà tự lăn được chứ? Và lại mình cũng chưa từng thấy chó tự lăn bao giờ cả. Trường nhân tỉnh ở bên mỉm cười nói, đôi đồng từ của sợ ngự nhất hấp háy. Đúng là được mở rộng tầm mắt à nha. Lần đầu tiên anh cảm thấy phụ nữ thật là đáng sợ. À không, là vô cùng lợi hại. Chỉ cần dựa vào cái miệng mà cũng có thể giết người. Thần cùng là đàn ông, anh đột nhiên có một chút đồng cảm với tên đàn ông đang tức đến hộc máu kia. Này, tên màu sách kia, mày chỉ biết núp sau lưng phụ nữ thôi sao? Không đấu lại miệng lưới bén nhọn của hai người phụ nữ, nghiệm gia mình lập tức chỉ muối nhọn vào người đàn ông duy nhất trong mấy người bọn họ. Theo vừa rồi anh ta ngồi trong phòng ăn quan sát, thì người đàn ông đeo cặp kính dày cộm nặng nề giống màu sách này là bạn trai mới của Lâm Vũ Phi. Tên mặt sách là chỉ vào anh sao? Sở ngữ nhất về mặt vô tội. Giờ tay chỉ vào mình rồi hỏi Lâm Vũ Phi. Nhìn về mặt vô tội của anh, khiến cô không nhịn được mà cười tùm tìm nói. Còn rất là thích hợp nữa, anh không thấy thế sao? Ừ, ít nhất so với tội phạm mới ra tù, còn tốt hơn nhiều. Anh gật đầu ra mặt tình bơ nói. Bộ dạng đó không chỉ chọc cho Lâm Vũ Phi nở nụ cười, mà ngay cả Lý Bội và Trương Nhân Tịnh đứng ở bên cạnh cũng đều vật cười. Bốn người không hề đếm xỉa đến sự tồn tại của Nghiêm Gia Minh, lại còn cười toe toét, nụ cười rạng rỡ chói mắt, công khí bỗng chốc lại vui vẻ khiến cho anh ta tức điên. Trước đây hai cô bạn này của Lâm Vũ Phi cũng từng cười cười nói nói trước mặt anh ta, nhưng toàn là bên ngoài thì cười nhưng mà trong lòng không cười, vô cùng khách khí xa lạ. Càn bạn bọn họ chưa từng xem anh ta là bạn tốt, chốt cuộc anh ta có chỗ nào không bằng cái tên quê mùa, mọt sách chính gốc kia chứ. Không đấu lại hai cô gái, chia mũi nhọn về phía tên mặt sách, rồi cũng lại giống như là đánh vào chăn bông, không hề có một chút tác dụng nào cả. Anh ta chỉ còn cách hướng mũi nhọn về chuyện khiến anh ta trở thành trò cười của mấy bà tám xấu xa trong công ty gần đây. Lâm Vũ Phi, cô quả thật đúng là khiến người ta phải ngạc nhiên nha. Mặc dù sớm đã biết cô rất là lễ hại, nhưng tôi vẫn tin cô ít nhất vẫn còn có mắt nhìn người, biết chọn người chứ. Hãy nhìn cái tên này xem. Trong bầu dạng anh ta, như là dân hai lúa chiến cốc, quê mùa xấu xí, cô đi với anh ta, tôi cảm thấy mất thể diện thay cho cô đó. Anh ta cao giọng nói. Anh thử nói thêm một câu nữa xem, chẳng tôi có đánh cho anh phải câm miệng lại không hả? lâm vũ phi đột nhiên nắm chặt tay, giờ nắm đấm lên trước mặt anh ta. Cô dám đánh tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát, kiện cô tội gây thương tích đó. Nghiêm ra mình bất đắc giác, lùi về phía sau mấy bước. Trương Nhân Tịnh vội vàng giơ tay ngăn cản cô. Đừng đánh nhau với chó nữa. Được, mình là người. Mình dạy nhiên sẽ không đánh nhau với chó mà. Cô gật đầu liên tiếng. Sau đó xoay người cầm lấy tay của sở ngự nhất dịu dàng nói với anh. Chúng ta đi thôi. Còn phải đưa Lý Bội và Trương Nhân Tịnh về nhà đó. Sở ngự nhất mỉm cười rồi gật đầu. Bốn người vòng qua nghiêm gia minh đi về phía bãi đậu xe. Này, tên bảo sách kia. Không cam lòng bị người ta coi khinh Nghiệm ra mình hết lớn Phía sau lưng bọn họ Nhưng bốn người họ lại lờ đi Không thèm để ý đến tiếng kêu gào của anh ta Tiếp tục đi về phía trước Mày nhất định là rất có tiền có đúng không Anh ta lại tiếp tục hét to Nếu không thì cô ta tuyệt đối Sẽ không thể coi trọng mày Vì cô ta chính là một phụ nữ hán tiền Người đàn ông nào có tiền Cô ta sẽ leo lên giường của người đó Mày hãy nghĩ kỹ đi Sở ngự nhất chợt dừng bước Khi Lâm vũ phi còn đang giật mình không biết anh muốn làm gì, thì anh đã bương tay co ra, nhanh chóng xoay người xông về phía nghiêm gia Minh, cho anh ta một quả đấm thật mạnh. Sợ ngỡ nhất, lầm vũ phi hoảng hốt kêu lên. Cùng lúc, nghiêm gia Minh nhận trọn quả đấm, anh ta mất thăng bằng lùi về phía sau mấy bước, chớp mắt ngã trọng phó trên mặt sàn. Hiện trường im lặng hai giây, lấy bội đột nhiên vỗ tay. Đáng đánh. Anh nói tôi cũng không sao nhưng nếu anh dám nói rằng bệnh hủy hoại danh dự của vũ phi, tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn đó. Sơ ngữ nhất lạnh lùng cảnh cáo anh ta. Nói xong quay lại bên cạnh của lâm vũ phi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc